các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net không. anh cảm thấy tôi quên được sao diệu tinh hỏi dù cho tôi có quen đi thì anh có thể sao tiêu long phong siết chặt tay không quên được anh khẽ nói làm tổn thương diệu tinh đến mức đó làm sao anh có thể quên được vậy không phải đã xong rồi sao diệu tinh cười khẽ anh cũng không quên được thì sao tôi có thể quên Tiêu Lăng Phong, mỗi một vết thương cả trên người lẫn trong lòng đều đã nhắc nhở tôi những chuyện đã qua cho nên cả đời này tôi đều không thể quên. Tha thứ cho nhà đình có được không? Tiêu Lăng Phong hỏi Cô ấy làm như vậy, tất cả đều vì tôi. Tiêu Lăng Phong, tình yêu của anh thật vĩ đại. Diễn tin mỉm cười Anh có thể không hề do sự, gánh chịu mọi tội lỗi. Được thôi. Diễn tin gật đầu Không phải anh hy vọng, tôi có thể tha thứ cho đường nhà đỉnh sao? Anh thả tôi đi, có được không? Diệu tinh cầu xin. Diệu tinh! Tiêu Long Phong không nặng không nhẹ, giữ chảy cầm của Diệu tinh. Tôi nói lại một lần nữa, chuyện này không thể nào. Bất kỳ điều kiện gì cũng được, ngoại chưa rời bỏ tôi. Vậy chúng ta sinh một đứa bé đi. Diệu tinh mệt mỏi thỏa hiệp. Tiêu Long Phong kinh ngạp mở to mắt. Cô, cô ấy nói gì? Đứa bé... Có phải chỉ cần cho anh một đứa bé thì anh thật sự sẽ để tôi sởi đi. Diệu tim cam chịu hỏi. Tim Tiêu Lang Phong từ từ lạnh dần trong nháy mắt anh đã cảm thấy rất vui mừng. Đúng là quá buồn cười mà. Cô ấy nói sinh một đứa bé cũng chỉ vì muốn nhanh chóng rời khỏi anh mà thôi. Tiêu Lang Phong người suy nghĩ lung tung cái gì đó. Vừa rồi trái tim của anh đậm rất nhanh thậm chí trong khoảnh khắc ấy anh giống như đã biết ngọt ngào là có mùi vị gì. Được. Tiêu Lăng Phong gật đầu Em cho tôi một đứa bé Tôi sẽ để em rời khỏi Tiêu Lăng Phong nói xong Nằm đây gáy Diệu Tinh Kéo cô về phía môi mình Tại sao em luôn luôn nghĩ tới việc bỏ đi Chỉnh Diệu Tinh Tôi làm em ghét đến mức đó sao Diệu Tinh nhắm mắt lại Chấp nhận nụ hôn mãnh liệt của Tiêu Lăng Phong Bờ vai của cô bị anh nắm rất đau Nhưng cô không phát ra tiếng nào Ngược lại khẽ mở đôi môi Thử đáp lại Tiêu Lăng Phong Cô chỉ muốn tất cả kết thúc nhanh hơn một chút Kết thúc nhanh hơn mà thôi. Tay Tiêu Long Phong run dày, lúc này cô đáp lại, còn làm anh thấy nhục nhã hơn cả khi cô trên giường gọi mộ thần. Anh tình nguyện để Diệu Tinh tắt anh thật mạnh, thậm chí để anh ra, cho dù là không có phản ứng gì, cũng còn tốt hơn thế này. Vẫn tiếp tục hôn, anh mở hàm răng, cắn mạnh môi của Diệu Tinh, trong nhé mắt, mùi máu thanh lan tràn. Chỉnh Diệu Tinh, nếu em thật sự muốn rời đi đến vậy, thì ngoan ngoãn cho tôi, bằng không, cả đời này, em cũng không thể rời khỏi tôi. áp sát vào tang rượu tinh, tiêu long phong chậm rãi nói: người cô lạnh quá, nhưng vẫn không thể ngăn anh ôm cô vào lòng. cho dù lạnh đến đau lòng, anh cũng không muốn buông tay. chuyện rượu tinh, cuối cùng thì em có cái gì tốt? tiêu long phong gần như là đang cắn răng nghiến lợi chất vấn, trong lòng nghĩ đến dáng vẻ thê thảm của đời nhã đình trong bệnh viện, nghĩ đến tất cả những sai lầm của cô ấy đều do anh mà ra, anh cảm thấy rất có lỗi với đường gia đình, nhưng hai tay. Lại không thể khống chế Càng lúc càng giết chặt Phản bội anh rất áy náy Nhưng nếu như bây giờ buông tay ra Anh sẽ rất đau Phòng thừa ký Chuyện đường nhá đình tựa sát Đã làm cả thiên tuấn kinh sợ Lên ra ngồi trên ghế Cần vờ trong tay đã bị cô cào rách Đường nhá đình, cô nhục kế Cô vẫn có thể bỏ được tự trọng sao Ngay cả mạng cô cũng không cần Vốn cho rằng lần này Nhất định bọn họ sẽ kết thúc Nhưng không ngờ, với chiếc thủ đoạn nhỏ nhỏ Đường Nhã Đình đã có thể xoay chuyển tình thế Tiêu Lăng Phong đúng là vô cùng ngu ngốc Vậy mà cũng tin cô ta hừ cô đập mạnh vào bàn Nhưng mà không sao Thần vất vả mới có cơ hội xử lý cô Tôi sẽ không bỏ qua Lisa lạnh lùng nghĩ Tiện tay mở lịch trình ra xem Nhìn thấy tiệc rượu vào 3 ngày sau Mắt Lisa sáng lên Tiệc rượu này, nhà họ đường cũng sẽ tham gia Chuyện lần này của đường Nhã Đình ẩm ý đến vậy Nếu như cô ta không cam lòng Mà làm ra chuyện gì đó Cũng là chuyện bình thường Ha ha, đường nhà đình Đây chính là trời cao đã cho tôi cơ hội Tôi không tin Lần này tiêu lang phong có thể làm trái lương tâm Mà thiên vị cô Đường nhà đình cố gắng Sửa sang lại cổ áo tiêu lang phong Như thế này là tốt rồi, đẹp trai hơn rất nhiều Cô mỉm cười yếu ớt Diệu tinh, cảm ơn cô Đã đồng ý thay tôi đến dự bữa tiệc này Cô ngọt ngào nói cảm ơn Nhưng trong lòng đều là không cam tâm Nhìn hai người trước mặt, cô cảm thấy cực kỳ đố kỵ, vốn dĩ hôm nay phải là cô và Tiêu Lăng Phong đi cùng nhau, nhưng lại cố tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net